Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn nghe tiếp chương 26 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ. Việc quý ly được trao quyền hành ngày một lớn, gần đây lại bảo cử những người thân tín để cố kết, khiến giới sĩ phu và quan lại thăng long e ngại. Có người đã dùng khẩu ngữ để loan truyền như phương viên tá lự, Nghĩa là có vây cánh trong triều Phương, viên Còn có nghĩa là vuông tròn Ám chỉ Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận Xin có chú thích Theo chữ Hán Phương có nghĩa là vuông Luận chữ Hán tựa chữ Luân Nghĩa là bánh xe Bánh xe có hình tròn Đây là lối nói ẩn dụ kiểu đồng giao Hoặc sấm ký Hết chú thích tất cả những chuyện ấy đều lọt tai người tôn thất và những người lo cho trường mối của nhà trần đều thấy có điều gì bất ổn bữa nọ tôn thất trần nhật chương bèn đến gặp thái úy trang định vương ngạc nói lời tâm phúc Đại vương nghĩ thế nào về việc quyền bính trong triều ngày càng dồn về tay người họ ngoại trọ quý ly thái úy xua tay Ông bảo ta phải làm gì? Đây là cao ý của Thượng Hoàng. Ông là tế tướng, lại là con của Thượng Hoàng. Thấy điều gì không phải thì càng ngay đi có được không? Này quý lì ở chức cao không kém ông, Nhưng quyền thật hơn ông, Vì y còn nắm trong tay việc điều hành quân sĩ. Gần đây lại có chuyện phương viên ta lựa, Hắn, ông cũng biết Dân chúng đã cảnh tỉnh Thế mà người tôn thất lại làm ngơ ư Tôi sợ cứ để lâu ngày dày kén Rồi hối không kịp đâu Vương Ngạc nét mặt rầu rầu Nhìn Nhật Chương như ngầm nói Tôi bất lực Một lúc lâu sau Ông mới đáp lời Nhật Chương Với vẻ ngầm ngồi Không phải ta không biết Hoặc không lưu tâm đến các điều ông nói. Song những việc này thượng hoàng đều tự ý quyết, đến quan già còn không được biết, Muốn chi ta. Rối rèn lắm, mặt ngoài thì chiêm thành dùng vương húc làm trò khuyến mã để nhục cho nhà cho nước. Ta mong sao giết được đứa nghịch đệ phản quốc ấy đi. Mặt trong thì kẻ ngoài thích được thượng hoàng tin yêu, đang ngấm ngầm cố kết vây cánh ta cũng nghĩ như ông, lâu ngày dây kén thì khó gỡ lắm. Thôi được, ông cứ để ta liệu, đây là việc lớn, phải kín nhẹm như bừng, kẻ kia ác hiểm hơn đời. Nếu ông môi hở răng lạnh, việc chưa thành, đầu đã rơi, mong ông nhớ kỹ lời ta. Nhật chương đi rồi, vương ngạc càng thêm bối rối, ông thật sự không hiểu được vua cha, Thường ngạc có bày tỏ đôi điều xa xôi về quý ly Đều bị nghệ hoàng gạt đi Có lúc vua cha còn răng Coi chừng còn hẹp lượng sẽ không dùng được người tài Lại cũng có đôi ba phen vương tiến cử nguyên đáng Rằng phải trao thực quyền cho quốc thượng hầu Nhưng đều bị vua cha phản bác Ta với nguyên đáng là tình anh em Sao ta không biết Đáng có cây tầm tốt Trí thì quãng bác hơn đời Tài thì vô khoát, ấy vậy mới khó dùng Hiện lúc này Vương Ngạc cũng không hướng về Trần Nguyên Đáng nữa Bởi bao tâm huyết của Trần Nguyên Đáng Đều dồn trúc vào việc xây dựng kế sách đã có tới ba bốn kế sách khác nhau dân thượng hoàng đều không được xem xét thấu đáo vì vậy ông không còn hy vọng thi thố nữa cái chí của ông bây giờ là lui về dưỡng nhàn lại nghĩ đến đế nghiễn thái úy không nghi ngờ tấm lòng đôn hậu của quan gia song đây chưa phải là chuẩn mực của một đấng quân vương nhà vua hiền lành đến đần độn Không có được một kế sách gì khả dĩ ít nước lời dân hoặc làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều gì Thượng Hoàng phán là răm rắp tuân theo. Bởi vậy, mỗi lời nói của Thượng Hoàng đều biến thành luật lệ, thành quốc sách. Còn điều gì do các đô, đài, sảnh, viện, dân lên đều hạ bút ký liền. Ôi, người làm vua mà như thế! có hơn gì một tin thư lại một cái hình nộm một mình không thể lo tính hết các điều phải quấy cao thấp thái úy liền cho vời tri thẩm hình viện sự lê á phu tướng quân nguyễn bát sách cùng các ngự sử nguyễn hà lê lạc và một vài người thân tín khác thường những người này hay qua lại phụ thái úy nay được triệu đến cùng lúc họ ngầm hiểu ý Sau khi nghe Thái úy tả tướng quốc Vương Ngạc nói về nỗi quan hoài của ông Trước nội tình đất nước và giặc ngoại xâm đe dọa Cùng nỗi nhục canh cánh do Hoàng Thứ Đệ Vương Húc gây nên Ông liền hỏi các đồng liêu nên làm gì Lê Á Phu, người vẫn hay hạng đàn hạc Quý Ly hỏi Thái úy là tế tướng Chỉ với quan già Sao thái úy không hạn bớt quyền hành của y lại Mà cứ để cho y dường dường tự đắc Tướng quân nguyện bác sách Người có tính nóng như Trương Phi Liền nói Nếu thái úy ra lệnh Tiểu tướng lấy sinh mạng quý li Dễ như trở bàn tay Vương Ngạc thở dài Ta mời các ông đến đây Là để bàn việc nước Ý ta chỉ muốn hưng thế nước Phải có người tài đức Thật sự nắm giữ các cường vị Thèn mấy, Chớ không phải việc kéo bè Kết cánh Với quý lì Ta chỉ muốn nói Ông ta nắm giữ các cường vị hệ trọng Nhưng các việc ông ta làm Không đem lại thành tư Như thượng hoàng kỳ vọng Xong ông ta vẫn được tin dùng Ta xem người này Trí xảo lắm lại gần đây thiên hạ đồn về chuyện phương viên tá lừa khiến ta không khỏi nghĩ đến những chuyện bất tường kia khác băm thái úy thế thì tôi ông ta sờ sờ ra đấy cứ cáo giác sang bên thẩm hình viện sư cho lê tiên sinh đây trừng trị tướng huyện bác sách nói cứ ngon ơ tưởng như việc đến thế là xong tả tướng quốc thái úy vương ngạc bàn đỡ lời bác sách lòng trung dũng của tướng quân ta không nghi ngờ xong ta hỏi Quý Ly có tội gì mà cáo giác ông ta việc ông ta bảo cử hai người tình trong ai cũng hiểu là có mưu mộ nhưng lý thì lại không như thế Quý Ly làm việc này giữa thanh thiên bạch nhật lại xin đứng ra bảo cử xét về lý là người chính chu có trách nhiệm lắm theo đó cả triều đình không một ai phản bác lại được chính thượng hoàng phê duyệt thử hỏi như thế còn có gì đáng ngờ mà đàn hạt ông ta ngay đến đàn hạt cũng không có cớ vậy lấy gì để cáo giác ông ta đã không cáo giác được Thì căn cứ vào đâu mà trì tội Muốn làm gì thì làm Vương Ngạc nhấn mạnh Phải tôn trọng kỹ cương phép nước Nếu chỉ vì không ưa nhau mà cáo giác nhau Thì không ai dám yên tâm ở chức Cho nên, theo ta Điều duy nhất có thể làm được trong lúc này Là giám sát các hành vi của Quý Ly Và bọn Đà Phương cư luân Lê Á Phu cũng nói thêm vào: Bên thẩm hình viện chỉ xét xử khi bị cáo đã lầm vào tình trạng phạm pháp quá tàn hoặc có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Cho nên ý của Thái Uy rằng như vậy là đúng. Ngự sử Đại Phu Nguyễn Hà được Thái Uy hỏi về việc ngự câu húc nên xử thế nào, bèn đáp. Thưa Thái úy Nếu về lý mà xét Vương mắc tội phản quốc Cứ chiếu luật thi hành Xong đứng về tình Thì lại khác Dù sao Vương Cũng còn non dài Lây gặp lũ giặc quý quyệt Nên Vương bị gạt Việc này trước hết Phải bằng mọi cách Cử người tâm phúc Vào tân hóa châu Dù cho Vương ra ngoài này đã Nếu vương không ra thì cứ đại binh vào đánh bắt lấy Kéo cứ để cho giặc lợi dụng mãi Cũng là mối nhục cho nước Khi bắt được vương rồi thiết tướng tướng quốc xin ý chỉ của thường hoàng Mà xứ là đủ Việc này không nên để kéo dài Thật lời lắm Tạ tướng quốc Thái úy trang định vương ngạc đem các chuyện ra tàu với quan gia nhưng ông không nói đã có bàn riêng với một số người tại vương phủ nghe các điều tướng quốc tường trình đế nghiện ngơ ngác hỏi vậy chớ vương huynh định sao nhà vua là con duệ tông duệ tông là em ruột nghệ tông mà vương ngạc là con của nghệ tông vì vậy theo thứ bậc vua phải gọi ngạc bằng anh họ Tàu, việc ấy là do ở Hoàng thượng quyết chứ Tướng quốc đáp Ta quyết sao được Theo ta những gì thượng hoàng đã quyết Tướng quốc và ta đều phải tuân phục Chuyện về quý ly tưởng không nên bàn nữa Tàu, thế còn chuyện hút thì sao Hút đang ở trong trại giặc Mãi tận hóa châu Thì ta làm thế nào được tướng quốc định xử việc này ra sao? Húc là em thần, nhưng tội y là tội bán nước cầu vinh, phải tróc nã cho bằng được đưa về xử, kéo ô danh cho nhà mà cũng nhục cho nước. Nếu không xử nghiêm, dân nước sẽ không còn tin vào triều đình nữa. Từ bữa nghe tướng quốc nói về tội của vương húc với sự ô nhục mà y làm phiền toái cho dòng dõi tôn thất cũng như việc vương ngạc quan ngại nếu không xử nghiêm dân nước sẽ không còn tin vào triều đình nữa nhưng nếu lại đem về xử tại thăng long ngộ nhỡ thượng hoàng vì lòng thương con mà nương nhẹ thì còn ai tin vào luật pháp của nhà nước nữa nghĩ vậy vua bèn ghé tai dặn viên đô trưởng đô thám sát do tướng quốc phái đi. Nếu dù được y về, các người liệu giết quách đi, kẻo quân chim truy đuổi. Đội thám sát quả có tìm thấy Vương Húc và dù được y bỏ hàng ngũ cùng chim trở về, và họ làm đúng như lời vua dặn, họ đã giết Vương Húc ở dọc đường. Chuyện ấy sau này đến tai Nghệ Hoàng. Vì thế ngài ghét đế nghiễn lắm. Ngài cho nghiện là kẻ vừa vô ơn vừa bạc ác. Nó không hiểu vì sao, nó được ở ngồi. Nó lo đền đáp ơn ta bằng cách, nó giết con ta. Ngài thường nói thế với những người trong tôn thất mỗi khi có ai vô tình chạm đến việc ngữ câu vương húc thất lọc. Thất lọc ý nói đã chết, đây là một mỹ từ mà người Việt ưa dùng. Lại nói việc binh bị, không phải dễ dàng như tử bình dân kế đánh thuế thân, và cứ hể có tiền là vượt được sức quân lên ngay. Sự thật, đó là cách tính của triều đình thôi. Chứ dân đói, cơm chẳng có ăn, lấy đâu ra mỗi người ba quan đóng thuế. Thành thử sắc thuế đưa ra, dân sợ không đóng được sẽ bị triều đình tróc nã, liền bỏ quê hương bạn quán ra đi. Người tứ xứ hợp nhau lại cùng kiếm kế sinh nhai, nhiều khi không có việc làm, ngồi đối rủ tới mấy ngày, thế là rủ nhau xuống núi cướp bóc, bởi thế đã loạn lại càng loạn thêm. Số quân xung từ các trấn lộ lên phần thì già yếu, phần thì chán nản bởi biết bao khó khăn thiếu thốn đang diễn ra với cha già, mẹ yếu. Vợ dạy con thơ ở quê hương họ Thế là lính bỏ ngủ trốn đi một mỗi ngày một nhiều Được tin nghệ hoàng lo lắm Ngài bèn vời quốc sư đại thang đến cung và hỏi Nước có vững hay không Chỉ nhìn vào sĩ tốt là đủ biết Tình thế đến nước này quốc sư báo ta phải làm gì quốc sư băng khoăn một lát rồi đáp, Lão Tăng thân khô, tâm lạnh, xuất gia xã tục suốt đời không mưu lợi lộc cho riêng mình, mà chỉ cầu tìm sự giải thoát cho chúng sinh. Này thế nước yếu suy, lòng dân ly tán, sao bề hạ không xét lại các chính lệnh của triều đình, Xem có điều gì khắc bạc không. Bệ hạ nên nhớ nhân nào thì quả ấy. Người dân không vô cớ bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ quê hương bán quán ra đi. Người lính cũng vậy. Một khi họ đã bỏ cờ ngũ ra đi, hẳn là trong cờ ngũ đang có điều gì không ổn. Ngày kiến là một loài sinh vật nhỏ bé, chúng còn biết yêu cái tổ của nó huống chi còn người. Này nhà vua hỏi bận tăng, xem nhà vua phải làm gì. Sao nhà vua không tự hỏi mình, xem đã làm được những điều gì ít dần lợi nước, còn những điều gì không hợp với lòng dân? thì phải cấp kỳ, tu chính lại đi. Bần Tăng là người tu Phật, nên chỉ biết nói theo các yếu ước của Kinh Bốn do Đức Phật rằng dạy mà thôi. Đại khái như thế nào? Quốc sư nói thử ta nghe. Phật dạy rằng, ngay cả Phật cũng không thể làm thay chúng sinh. Mà Phật chỉ chỉ cho chúng sinh thấy con đường giải thoát Rồi mỗi người, mỗi người phải tự giải thoát cho mình Vậy là phải dựa vào nội lực chứ không thể dựa vào tha lực Từ đây suy ra, ta thấy con đường giải thoát cho nước Ngày Hoàng chăm chú nhìn vào gương mặt khô lạnh của quốc sư Đại Thang Vẻ như đại sư sắp ngừng lời Nhà vua như người mộng du chợt tỉnh Ngài nói Ta nghe quốc sư nói thuần những điều đạo lý cao xa Mà ta thì đang cần có lính Phải chăng y nhà vua muốn nói Thu bớt độ điệp thái hội tăng chúng Rồi ai không có độ điệp phải tức thời hoàng Tục. Lại xét trong đám ấy Ai còn trong tối tráng niên Đều phải sùng quân Xin có chú thích Thời Lý Trần Nhà nước cấp phép cho những người tu hành Gọi là đồ điệp Người nào có đồ điệp Không phải đóng thuế, đi phu, đi lính Ai không có đồ điệp Không được ở chùa Hết chú thích Hay quá Hay quá Quốc sư nói trúng ý trầm đây mới là điều ta cần, đây mới là điều diệu kế. Lão Tăng chỉ gợi lên cái ý của bệ hạ, chờ đâu phái kế sách gì của Lão Tăng. Nếu gọi là kế, thì đây là mạc kế. Ta muốn hỏi quốc sư, nếu vàng nhất phải dùng kế mạc này, thì quốc sư có chống lại ta không? Muôn Tâu Những kẻ tu hành đang nhàn nhãn trên đất của Bệ Hạ Bệ Hạ làm chủ đất này thì mọi thứ từ con người đến cây cỏ đều là của Bệ Hạ cả Bệ Hạ ở thế nhân chủ sao Bệ Hạ lại hỏi lao tăng điều ấy Sao bê hạ không nói quan á xình quan dần giả Xin có chú thích Quốc sư đại thang Mượn lời của hào Năm quẻ Trong phong địa quán Trong kinh dịch Nghĩa là Muốn xem đức của ta Hãy xem phong tục đạo đức của dân Đại ý Quốc sư khuyên nhà vua Nên biết thương dân Mà trồng cây đức Hết chú thích Đại than quốc sư với hàm ý như trách cái đức của nhà vua mỏng Vì vậy, nghệ tông có vẻ không bằng lòng Ngài ngự rũ tay áo đứng dậy đi vào hậu cung Quốc sư cũng bỏ kinh thành ra đi Còn triều đình thì bắt các tăng nhân không có độ điệp Và cả những tăng nhân tuy có độ điệp nhưng còn khỏe mạnh Xung vào lính lại sắp đi đánh chim thành Tử bình Từ khi dân kế đánh vào thuế thân để lấy tiền của thân, sức, quân, có đánh nhau với người chi mấy trận tại các vùng Hoang Châu, Ái Châu đều bị thua, bèn cáo ốm, không giữ binh quyền nữa, nghệ tông y cho lại thăng làm nhập nội hành khiển, tả tham tri chính sự, lãnh lạng gian kinh lược sứ, tử bình sức đã yếu, không làm được việc gì nữa. Chẳng bao lâu sau ốm rồi chết. Nghệ tông truy tặng thiếu bảo lại cho thờ theo ở văn miếu. Xin có chú thích. Thiếu bảo là hàm tam công vào loại cao nhất. Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Hết chú thích. Việc nhà vua truy tặng hàm thiếu bảo cho Đỗ Tử Bình chẳng ai nói làm gì. Nhưng việc cho thờ phối ở văn miếu thì người trong nước cho là một sự nhảm nhí vì rằng tử bình không phải là người có công với đạo học nước nhà, lại thêm nhân cách bị ổi, bởi chung sự nghiệp của ông ta chỉ cốt ở lợi mình hại dân, dối vua hại nước, hóa nên bàn thờ ông ta tại văn miếu, không có bài vị và bát hương. Thật ra không phải không có, mà cứ hệ thủ từ hoặc người nhà thấy thiếu, thấy mất lại cho bù vào, thì chỉ loáng cái mắt trước mắt sau, chưa kịp nhìn đã biến mất. Mãi thế rồi, chẳng ai thiết nữa. Thành thử nơi thờ Tử Bình chỉ là một ô trống hoang lạnh. Đỗ Tử Bình chết, khuyết hẳn một tướng lưu trấn mặt nam. Nghệ hoàng bèn cất nhắc Lê Quý Ly, vì vậy Quý Ly được lãnh chức nguyên nhung hành hải Tây Đô thống chế, có nghĩa là thống suốt toàn bộ, quân thủy bộ đặt trấn mặt biển phía tây nam đất nước tức là từ thanh hóa đến châu hóa nghệ hoàng từ khi cho chuyển tiền sang chôn cất bên kinh bắc và lạng giang lại sai xây cất cung thất ở tàm bên đó lỡ giặt vào kinh sư còn có chỗ lánh ẩn đàng hoàng chợt tin bay về triều đình như xét đánh quân kim thành Do chế bồng Nga đốc xuất hai mặt thủy bộ sắp tiến vào kinh sư Kinh sư từ khi Nguyễn Đa Phương được cất nhắc đã thay đổi hẳn bộ mặt phòng thủ Tướng quân cho rào dậu nhiều vòng chắc chắn từ La Thành đến Cấm Thành và Tử Cấm Thành Những hàng tre dày, mũi nhọn chỉa lên trời tua tủa Như hàng triệu mũi mát sẵn sàng chọc thủng bụng kẻ nào dám liều lĩnh vượt qua Nếu lên cao nhìn toàn bộ công trình phòng thủ Thăng Long của Quý Ly và Đa Phương Thì khu vực cung điện chẳng khác gì một cái củi ba lớp Ấy vậy mà khi có tin chế bồng Nga sắp đến Thượng Hoàng Nghệ Tông vội sai cấm quân rước ngài qua sông Cái Để sang Đông Ngàn lánh giặc Nhìn cảnh vua tôi ngự trên hàng đoàn thuyền chạy trốn giặc Đám nho sinh cảm thấy như đất nước đang bị xúc phạm Bèn kéo nhau xuống bến đò xin nhà vua ở lại, cầm đầu đám ấy là bùi mộng hoa. Mộng hoa để nguyên mũ áo nhảy ào xuống nước, cùng hàng chục người khác nắm giữ mạng thuyền, xin nhà vua ở lại cùng quân dân đánh giặc. Nghệ hoàng không nghe, đám cấm quân tay đao vung lên chỉ chờ có lệnh sẽ róc hàng loạt các bàn tay bám kéo thuyền vua. Nhà vua cố tình bỏ chạy Đám nho sinh không giữ nữa Tay buông mạng thuyền Mà lòng đầy kinh bỉ Đấn quân vương hèn yếu Nghệ tông đi rồi Các nho sinh vào tận ngốc ngách phường phố Hô hào mọi người lập thành từng đội dân binh Cùng với binh lính triều đình đánh giặc Lại nói chế bồng Nga Sau khi để một cánh quân lên bộ Ở cửa sông Ngu Để toán quân men theo đường rừng Tiến đến tận Trấn Quảng Oai Xin có chú thích Sông Ngu là một nhánh của sông Mã Tức sông Lạch Trường thanh hóa ngày nay Hết chú thích Chế bồng Nga ém quân Bày trận xong Bèn đưa thư vào Thăng Long cho vua Trần Thách đánh Chế bồng Nga Từ khi gả công chúa cho ngự câu Vương Húc Lại đưa về Hóa Châu để mua chuộc người trong nước Cũng là thăm dò nội tình Đại Việt Không việc nào Không theo ý ông Và đều thu được thành tựu Lại nữa Việc ông ra vào Thăng Long lúc nào tùy ý Bèn nảy xin kế sách Đánh chiếm toàn bộ Đại Việt Nhưng theo một trình tự lâu dài Trước hết Các miền đất giáp ranh Phải lớn sâu vào tới tận Hoàng ái thỉnh thoảng Lại cho quân đánh thật sâu vào Thăng Long Làm cho vua tôi nhà Trần Ăn không ngon Ngủ không yên Lúc nào cũng hoảng loạn Ngay cả việc đánh Kinh Bắc Đánh thông lên vùng biên ải Giáp giới nhà Minh Cũng đã trong dự liệu của chế bồng Nga Việc này Vua Cham Ba đã được sứ đoàn nhà Minh Ở Trà bàn Cổ Xúy Và hứa sẽ xin với thiên tử nhà Minh Cho viện binh khi cần Bỗng nhiên Quân Đại Việt đột nhập Hóa Châu Bắt đi Vương Húc Làm thế cờ của ông ta hụt hẫn Mất một quân Lần này vào Đại Việt Chế Bồng Nga quyết tìm bắt lại Vương Húc, nếu không phải bắt một hoàng thân nào khác thế vào chỗ của Húc. Hai vua chạy khỏi Thăng Long, nhưng ba quân quyết chiến giữ thành, lại được đám nho sinh quốc tử giám hô hào ủng hộ, vì vậy thế quân, lòng dân xem đã vững. Chế Bồng Nga đưa thư thách đánh là một việc chưa từng có trong lịch sử quan hệ giữa Đại Việt và Cham Ba tới cả ngàn năm. Ngay cả việc ấy cũng như là sự nhục mà vua tôi Đại Việt. Các quan đầu triều đem việc chế bồng Nga thách đánh trình lên Nghệ Tông mãi tận bên Đông Ngàn. Nhà vua ngần ngừ hạ chiếu, sai tướng coi quân Hoa ngập là Lê Mật Ôn đem quân ra quảng oai cử địch. Quân ta không biết quân chàm bày trận ở đâu. Lê Mật Ôn bèn dẫn tiền quân vào chiếm bãi Tam Kỳ toàn bày thế trận để chống giặc. Không ngờ Chế Bồng Nga cho quân phục sẵn ở đây. Khi Mật Ôn vừa vào tới trung tâm, chưa kịp khai triển thế trận, thì quân phục của Chế Bồng Nga từ bốn phía, voi ngựa nhắc tề xông vào đánh quân Đại Việt. Bị tiếng đánh bất ngờ, quân Đại Việt trở tay không kịp. Lê Mật Ôn bị bắt tại trận cùng bộ tướng. Quân ta tan vỡ, dây xéo lên nhau chạy trốn. Chế bồng Nga cho quân đánh thốc vào Thăng Long nhưng không phá vỡ được tuyến phòng ngự của Đa Phương bèn rút theo đường biển mà về Giặc không vào được Thăng Long nhưng Nghệ Hoàng cũng không về Thăng Long nữa Mà ở lại Cung Bảo Hòa vừa được xây cất trên núi Lạng Khang là vùng phong cảnh đẹp nổi tiếng nghe nói từ xưa đã có tiên xuống chơi xứ này nên người đời mới gọi đất ấy là đất tiên du. Cung bảo hòa, không uy tráng, uy nghi tráng lệ, được như cung cảnh linh. Và điện Song Quế, nhưng ở vùng rừng núi mà mọc lên một nếp nhà như thế này, cũng là điều thế gian hi hữu. Ngày Hoàng lại cho gọi một số văn thần đến chầu trực để sai bảo như thiêm tri nội mật viện Nguyễn Mậu Tiên, Lan Trung lễ bộ Phan Nghĩa Cùng nhiều người khác Nghệ Hoàng bắt trước vua cha Viết đế châm Xưa Trần Minh Tông Từng viết các lời răng dạy Để lại cho các con khi nối ngôi Đôn vào thành tập gọi là Đế châm Tức là châm ngôn cho các bậc vua chúa Nay Nghệ Tông Phát tác sự nghiệp của vua cha Ngài soạn được một bộ Gồm 8 quyển lấy tựa đề là Bảo Hòa Di Búc Lại sai trạng nguyên đào sư tích nhuận sắc Thay lời tựa ở đầu sách Để dạy bảo quan gia Nhà vua chưa cho khắc bán in Chỉ sai chép làm vài chục bản Gửi cho một số người mà ngài yêu trọng Ví như Trương Túc, Quốc Thượng Hầu, Tư Đồ, Trần Nguyên đáng Hàng Lâm Học Sĩ, Hồ Tông Sát Tiểu Tư Không, Kim Hành Hải, Tây Đô, Thống Chế, Lê Quý Ly Và một số người có văn chất cao trọng khác Viết xong bảo hòa di bút nhà vua lấy làm mãn nguyện lắm. Nghệ tông thật sự tin rằng cháu con nối nghiệp, cứ nghiền ngẫm sách này, rồi làm đúng các điều dạy bảo, chắc chắn sẽ rạng tỏ sự nghiệp tổ tông. Đến đây đã hết chương 26, xin mời các bạn nghe tiếp chương 27 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!